Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương thứ 445 Trước khi đọc chương này thì Thành xin thông báo rằng Chỉ còn 8 chương nữa là kết thúc quyển 4 Nên 8 chương cuối sẽ được chia làm 2 phần Mỗi phần 4 chương được phát sóng vào thứ 3 và thứ 5 tuần này Còn thứ 7 thì nhóm dịch xin nghỉ Thành cũng nghỉ luôn bởi vì thứ 7 là Thành sẽ vô Hồ Chí Minh chơi Quyền Nam sẽ được phát sóng tiếp vào thứ ba tuần sau nha. Nếu các bạn yêu thích bộ chuyện, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch hết bộ chuyện này nha. Chúng ta sẽ còn tầm 4 quyển nữa mới hết cơ. Rất mong các bạn cùng đồng hành với Nguyễn Thành. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. chương 445. Tức giận hại thân Mặt thầy ngô miễn sắp sửa mất mạng Trong tay bóng người nọ Thì mặt đất dưới chân đột nhiên vươn ra Một đôi tay nhỏ trắng nõn như ngó sen Tùm chặt lây cổ chân bóng người Dùng sức kéo mạnh ra sau Lúc này toàn bộ sự chú ý của bóng người Đều đổ dồn vào ngô miễn Không đề phòng phía dưới chân Thình linh hai chân mất kiểm soát Cơ thể liền chúi nhủi về phía trước Nga xuống dưới chân ngô miễn Đầu lúc này, Trình rào kim vẫn luôn trốn ở phía sau ngô miễn, chợt vơ lấy An Thư bằng gỗ liễu ở bên cạnh lên, nền xuống đầu bóng người. Cầu lúc ra tay, Lao Trình hét lên với ngô miễn. Ông chạy đi mau, đi tìm cha ta. Cầu lúc Trình rào kim hét lên, ngồi bên đã quay người chạy nhanh ra phía cửa. Nhưng lúc này, muốn ra ngoài thì không kịp nữa. An Thư trong tay Trình rào kim nền mạnh xuống, gãy làm đôi. Bóng người nọ, thêm mà lại, không hề hấn gì. Bao người một lần nữa đứng lênùm lấy cổ trìnhảo Kim nhấc gã lên rồi Quang mạnh vào sâu lưng ngô miễn đồng ta diễn ra nhanh gọn lưu loát ngồi bệnh đang mất đi thuật pháp ngay cả tránh cũng không kịp y vào trình giào kim va vào nhau cùngã nhào xuốngông đất để khi ngô miễn định đứng dậy bao người đã xuất hiện trước mặt y thật không ngờ thuật pháp của người thật sự nói mất là mất lâu hắn đòi người không còn thuật pháp ta còn cười nhạo hắn Cho rằng đó là gian kế của người Khỏi biết là định gái bẫy ai Ai mà ngờ ngô miễn tiếng tăm lừng lẫy Lại chết trong tay Một kẻ vô danh tiểu tốt như ta Bóng người còn chưa nói xong Nhóc nhậm tạm đã vọt ra khỏi lòng đất Phía sau nó Thằng nhóc nhảy vọt lên cao hơn 7 thước Phụ ra một quả cầu lửa bằng 5 tay Vào gáy của bóng người Cầu lửa trong nhay mắt Đã bao phủ khắp phần đầu của nó Nhân cơ hội này Ngồi bên lại đứng dậy Chạy ra phía cửa Điều khiến đóng nhậm tam không ngờ tới là Mặc dù cơ thể bốc cháy Nhưng bóng người lại giống như không có chuyện gì xảy ra Cùng lúc ngồi bên đứng dậy Nó cũng vươn tay Nắm lấy cổ áo y Nắm mạnh ra sau Sau đó lập ra bên ngoài cơ thể của bóng người bong ra Thanh từng mảng Giống như vỏ hạt rẻ bị nứt Lộ ra một khuôn mặt hung dữ toàn thịt đỏ Ở bên trong Dù còn nhìn thế nào thì khuôn mặt này Cũng không thể coi là khuôn mặt của người được Ngô Miễn vào vào giá sách trên tường Rồi rơi mảnh xuống đất Cả người lại bị toàn bộ giá sách đẻ lên Sau khi ném Ngô Miễn đi Bóng người quay lại Muốn tìm nhóc nhậm tam Lúc này đã đáp xuống đất Thằng nhóc thấy tình hình không ổn Để ngay khi hai chân chạm đất Đã sử dụng phép độn thổ trời sinh của mình Lao thẳng xuống lòng đất luôn Thầy nhóc nhậm tam đã biến mất dạng Trênh rào kim cúi nằm trên rắc gian đó, bao người mây quay lại, đi về phía Ngô Miễn ngã xuống, vừa mây nhấc chân, bước ra một bước, chàng bơ sách đổ thành một đống vang lên giọng đặc trưng của Ngô Miễn. Sơn quỷ, từ khi nào mà Sơn quỷ lại bắt đầu làm con rối vậy? Nghe thấy giọng nói của Ngô Miễn, bao người dừng lại bước chân, nghiêng chăm chăm vào đống sách ngổn ngang. Lúc này, giọng nói bên đống sách lại vang lên, neo sớm hai tháng Thì chỉ một ngón tay của ta câu đủ để đối phó với người rồi Nghe được lời này Bao người bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra Hắn cười khởi một tiếng rồi nói Ha! Sơn quỷ Đã lâu lắm rồi không nghe thấy cái tên này Suốt bao nhiêu năm qua Người ngoài vẫn luôn gọi ta là Sơn Thần ngô miễn à Người không ngờ tính mạng của mình Sẽ kết thúc trong tay một Sơn quỷ đúng không Trong khi nói Con yêu quái gọi là Sơn quỷ Đã đến bên cạnh đống sách bị đổ Đưa tay bới ra Tìm được ngô miễn giữa đống sách ngộn ngang Nhìn người nọ nằm bất động trên mặt đất Sơn quỷ hít sâu một hơi vốn đo đỉnh trực tiếp ra tay Giết chết y Nhờ ngày lúc đỉnh ra tay Thì sơn quỷ đột nhiên thay đổi ý định Sơn quỷ đào mắt nhìn xung quanh một lượt Quay người đi đến góc tường Cầm một cây lư hương bằng đồng to cơ đầu người lên Khi quay lại bên cạnh ngô miễn Nó đứng trên cao nhìn xuống y Sau đó trực tiếp giờ lưu đồng trong tay lên Đập xuống đầu ngô miễn cầu lúc nó ra tay Nhóc nhậm tạm đột nhiên xuất hiện dưới chân ngô miễn Thằng nhóc nắm lấy hai cổ chân y Dùng hết sức bình sinh Kéo một phát Ngô miễn bị kéo lệch đi một thước Lưu hương nện mạnh xuống mặt đất Ngay sát ra đầu y Mặc dù không bị thương tổn gì nặng Nhưng trên tráng ngô miễn Vẫn bị cắt ra một vết Mau tươi ngay lập tức chảy xuống Thầy mình mấy lần ra tay Đều bị trình kim và nhóc nhậm tam pha dối Sơn quỷ nổi cơn thịnh nổ Nhân lúc nhóc nhân sâm Chưa kịp trốn xuống dưới đất Nó bất chật đã mạnh một cước vào trước ngực thẳng nhóc Nhân sâm lập tức văng ra khỏi lòng đất Phu ra một ngụm máu tươi vào chân ngô miễn Khi nó văng lên giữa không trung vẫn không quên hẹn lên với người đang nằm trên mặt đất Chạy mau Ý không thoát nổi đâu Nhóc còn người không thấy xương sống của ngô miễn Bị gãy rồi hả Hiện giờ ngoài việc chờ chết ra Thì ý không thể làm được gì khác Sơn quỷ quay đầu lại Liếc nhìn ngô miễn vẫn đang nằm im bất động Tiếp tục nói Vốn muốn để người chết có thể diện một chút Một ngô miễn tiếng tăm như vậy Mà lại chết dưới tay một sơn quỷ Chết rồi còn bị người khác chê cười Bị lưu hương đập chết Cũng hay hơn là bị sơn quỷ tự tay giết chết Nhưng xem ra Người không có kinh phúc đấy rồi Trong khi nói sơn quỷ tung tóc ngô miễn kéo lên Tay còn lại thì túm lấy cổ của y Lúc này nhóc nhầm Tam bị gãy một chân Dây ruộng muốn bỏ dậy giải cứu ngô miễn Có điều chỉ mới động đậy mấy cái Mà nó đã đau đớn đổ đầy mồ hôi Khuôn mặt trẻ con hoạt bát trắng trèo hồng hào lúc đầu Đã không còn chút huyết sắc nào Trở nên trắng bệnh Sau khi xác nhận nhóc nhầm tàm Không thể tới pha đám được nữa Sơn quỷ đưa tay tóm lấy cổ ngô miễn Người này dù sao Cũng có cơ thể trường sinh bất lão Vẫn nên bẻ đầu y xuống Sẽ chắc chắn hơn lúc này Mòng tay của Sơn Quỷ Đã chạm vào cổ Ngô Miễn Chỉ trong trước mắt Là nó Có thể vặt đầu y xuống rồi Mà thầy Ngô Miễn Sắp phải chết trong tay mình Sơn Quỷ đột nhiên Cảm thấy sông lưng lạnh bút Quay đầu lại nhìn Thì thấy Trình rào kim vừa rồi Còn nằm bất động trên mặt đất Đã đến phía sau mình Tự bao giờ Lông này Trong tay Lão Trình Đã có thêm một con rau găm loang loáng Thưa ánh sáng lạnh lạnh Trình vương không nói hai lời Giờ con rau lên đâm vào lưng của sơn quỷ Con rau găm trong tay trình rào kim Cũng có lây lịch không tầm thường Năm đó Sau lần lục vô kỵ đại náo thành trường an Gà đã bỏ ra số tiền lớn Để mua một pháp khí Có hình dao găm như vậy vô dư lấy bên mình để phòng thân Không ngờ vì ngô miễn Gà lại lây ra món bảo vật Mà trước giờ mình không nỡ sử dụng Sơn quỷ cũng phản ứng rất nhanh Ngay khi cảm giác được sau lưng lạnh toát Nó trực tiếp nem ngô miễn lên ra sách Rồi lập tức quay người Tung một trường hất văng trình rào kim Đang tiếp tục đâm rào vào tim mình Đang thường lão chỉnh Sau cứu được ngô miễn Thì lại bị hất bay ra xa Như diệu đứt dây Trình rào kim chỉ là người trần mắt thịt Không thể so với nhóc nhậm tam Còn có yêu khí hộ thể Một trường của Sơn quỷ đang gãy gần hết sương sườn của gã Sau khi rơi xuống đất Thì ngất lịm đi Mà ngô miết bên này Cũng không khá hơn là mấy Vừa rồi sau khi ngã xuống đất lần đầu tiên Ngô mên đang bị gãy xương sống Điện theo nhóc nhầm tam và trình rào kim Vì cứu mình mà suýt mất mạng ý tức giận đến nỗi Toàn thân gần như bốc khói Nhưng ai đến một đầu ngón tay Cũng không thể cử động được Lỡ giận trong lòng Không có nơi phát tiết Chỉ có thể chạy loạn trong cơ thể y Khuôn mặt vốn trăng nõn của y lúc này Cùng đã đỏ mừng Lần thứ hai bị nem đi Ngồi bên lại bị va đập vào da sách Làm nó đổ xuống Quần sách và thư tịch lại lần nữa Vùi y ở bên trong và nói tình khi của người chẳng ra sao Không ngờ lại có thể kết giao được Với bằng hiểu sẵn sàng liều mạng cứu người Sơn quỷ vợ nói Vợ tìm kiếm ngô miễn trong đống sách rất nhanh đã trông thấy góc áo của Ngô Miễn. Ngay khi nó chuẩn bị tiếp tục gạt sách lôi y ra, trái tim không hiểu tại sao đồ niên run lên. Sau đó, một cảm giác không lành chợt dâng lên trong lòng. Để lại Ngô Miễn vừa bị mình lôi ra, cơ thể y đã biến thành màu đỏ thẫm từ lỗ chân lông trên khắp người y, toàn ra từng làn sương mù trắng đục. Sơn Quỳ cảm nhận được sơ chẳng lành, nhưng hiện giờ Ngô đang ở ngay trước mắt Nó không nứt từ bỏ miếng mỡ Đã đến gần miệng Mặc dù trong lòng cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra Nhưng nó vẫn cố gạt đi Mà tiếp tục xôn tay với ngô miễn Ngòm hết sức lực vung quyền đấm vào chán y Thế đến lúc này Mà ngô miễn vẫn không nhúc nhích Trái tìm trong gực của Sơn Quỷ cuối cùng Cũng buông xuống Nó rất tự tin vào cô đấm này của mình Sơn Quỷ cũng từng đánh chết Một con ngao thú chỉ bằng một đấm Chỉ cần cơ thể ngô miễn chưa hồi phục y sẽ không thể Chịu được cú đấm này của mình Bù một tiếng vàng lớn Một đấm này không nghiêng không lệch Đánh thẳng vào mặt ngô miễn Được phần đầu của nam nền tóc bạc Nằm im bất động Bị đánh lõm xuống dưới đất Thành công rồi Người này cuối cùng cũng đã chết trong tay mình Sơn quỷ thấy một đấm trung đích Còn chưa kịp rút cánh tay lại Đã thở vào nhẹ nhõm Nhưng nó vẫn mơ hồ cảm thấy cảnh tượng trước mắt Có gì đó không đúng Tại sao lại không có máu lại đến khi Sơn Quỷ rút năm đấm ra Lại thênh Ngô Miễn vẫn nằm bất động trên mặt đất Trên mặt không hề có dấu vết bị thương Phản ứng đầu tiên của Sơn Quỷ Là Ngô Miễn đã khôi phục lại thể chất trường sinh bất lão Nhìn nhìn dáng vẻ bất động Và mái tóc vẫn là màu đen Thật sự không có dấu hiệu nào cho thấy Ý đã lấy lại thuật pháp Nhưng vừa bị mình cho một đấm Mà lại không có chuyện gì xảy ra Điều này cũng thật khó giải thích Dù thế nào đi nữa Thì cô đấm của mình Vẫn đánh cho đầu ngô miễn lõm vào trong đất Mà y Cô vẫn không có khả năng chống trả Mặc dù không rõ là chuyện gì Nhưng Sơn Quỷ Có thể nhìn ra tình huống Vẫn đang có lợi cho mình Nếu như một đấm không thể đánh chết được ngươi Vậy thì xem ngươi Có thể chịu đựng được 10 đấm 100 đấm hay không của la sơn quỷ nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục đấm liên tiếp vào rớt trán, cổ họng và ngực của Ngô Miễn. Mỗi một cú đánh vào người Ngô Miễn, cơ thể y lại lún xuống đất thêm một phân. Bụi mộ lún gây ra từ từ bốc lên, bao trùm Ngô Miễn kín mít. Đấm xong cả chục cú, Ngô Miễn vẫn nằm dưới đất, lặng im không nhúc nhích. Nhưng do bụi mộ bao phủ, đệ sơn quỷ không thể nhìn rõ tình trạng thương tích của y. So với cú đấm ban nãy, Lần này tay Sơn Quỷ đã mau me đầm đìa. Xem rằng ngô miễn chỉ gắn gượng đồng một lần đầu. Sau khi bị Sơn Quỷ điên cuồng đấm một trận, rốt cuộc y, cũng không thể chịu được nữa. Điền vết máu tươi trên tay, Sơn Quỷ lại nhẹ nhõm thở ra. Ngày lúc đó đỉnh thổi bay làn bụi và lấp xương mù bao bọc cơ thể ngô miễn. Một bàn tay có chút tái nhật, đổ điên vươn ra khỏi ma Sương bắp chặt lấy cổ nó. Bị bàn tay này túm chặt, Toàn bộ sức lực trên người Sơn Quỷ Dường như đột nhiên biến mất Nó chỉ có thể vùng vẫy một cách yếu ớt Một thoát ra khỏi bàn tay này nhưng không cách nào thoát ra được Đầu lúc này Trong làn bụi mù có một bóng người ngồi thẳng dậy Khi tương mạo của người này Dần trở nên rõ ràng hơn Sơn Quỷ vẫn còn lại chút ý nghĩ may mắn công suy sụp hoàn toàn Trường mắt nó Là khuôn mặt trắng bạch gần như không có chút huyết sắc Của ngô miễn Và mai tóc trắng như tuyết Không y Đã trở lại bình thường Ngay trong lúc bị sơn quỷ đấm Tổng cộng sau 17 quyền Thêm lần thương nhất Là 68 Ngồi bên lạnh lùng đi sơn quỷ Đã bắt đầu run dậy Tiếp tục nói thư người khác nợ ta thì đều phải trả Người đoán xem Người có thể chịu được mấy cái Trong khi nói Nàng đẹp tóc bạc cố tình đới lỏng tay ra Lâu này sơn quỷ mới có cơ hội lên tiếng Không thể nào Do rằng ta đã đánh cho người toàn thân đầy máu Không thể nào bình phục nhanh như vậy được Lời nói của Ngô Miễn Khiến nó vô cùng sợ hãi Vừa rồi Ngô Miễn tóc đen nói không sai y mà hôi phục lại Thì chỉ cần một ngón tay không đủ bóp chết con sơn quỷ này Có điều đó Vẫn không thể hiểu được Do rằng mình đã đánh người này trọng thương Làm sao ý có thể hôi phục được sau khi nói Sơn quỷ liếc nhìn hai bàn tay của mình Lúc này nhìn ký lại mới nhận ra Hai bàn tay của mình Đã bị chảy ra chóc thịt Màu trên đó rõ ràng là máu của mình Bữa rồi khi dồn sức đấm ngô miễn Sơn quỷ đã cảm thấy canh tay mình đau nhức Được đấm mạnh như vậy Có chút cảm giác đau đớn Cũng là chuyện bình thường Chỉ là không ngờ rằng Viện mau dinh trên đám đấm Lại là của chính mình 68 mấy quyền Dù ngợt có chết Ta vẫn sẽ trả đủ 68 quyền này lên người ngơi Đã chuẩn bị Nói lời từ biệt với cuộc đời này chưa Ngộ bên mỉm cười năm tay còn lại đã rơi lên Mà thầy 5 đấm sắp sửa Dáng vào người sơn quỷ Nó đột nhiên gạo lên Ta dùng mạng sống của hoàng đế nhà các ngươi Để đổi lấy 68 quyền này Nếu ta chết rồi Các người sẽ không thể tìm được hắn nữa Ta chỉ là một con sơn quỷ được hẳn là hoàng đế của các ngươi đấy. Ngươi còn dùng tính mạng của người khác để uy hiếp ta." Ngồi bên cổ quái cười một chút rồi nói tiếp. <cười> "Ngươi chẳng qua là một con rối mà thôi. Từ khi nào mà một con rối lại dám nói chuyện với người như vậy chứ? Mạc của hoàng đế ta từ bỏ, tiện ngươi. Ngươi không cần hoàng đế, vậy tính mạng của ngươi trong thiên hạ, ngươi cũng không cần sao?" Thấy ngô miễn lại nình ra tay Sơn quỷ dùng hết sức hét lên Để sắc mặt nam nhân tóc bạc Đã hơi dịu đi Nó tiếp tục nói Người nói đúng Ta chỉ là một con dối Bị người khác điều khiển Ta vốn là sơn thần của núi vương ốc Bị người đó bắt làm con dối Trong khi nói Sơn quỷ cởi nút thắt quần áo Trên người mình ra Liền thấy trên ngực của nó Có một vết thương được khâu lại Vị trí sương sườn và trái tim ban đầu đã hoàn toàn lõm xuống. Thân ngô miễn từ từ hạ năm đắm xuống, sơn quỷ mịt thở nhẹ nhõm, sau đó nói tiếp: "Chính đó đã bắt cóc hoàng đế của các ngươi. Hắn lệnh cho ta đến giết ngươi, chỉ cần ngươi chết, quy bất quý bạch vô cẩu, xe hoàng loạn. Hắn mới có cơ hội đưa hoàng đế ra ngoài." Ngay đó bắt hoàng đế là vì có âm mưu lớn hơn. Ta dùng cái này trao đổi sau 18 quyền với ngươi. Ngồi bên điện sơn quỷ vẻ mặt không cảm xúc nói người nói đi ta đổi ngày thầy ngô miễn tha cho mình Sơn quỷ lại thờ phàm một hơi nhẹ nóng cảm giác bàn tay nam nhân tốc bạc đã bóc của mình nới lỏng ra n nói ra nó mới tiếp tục nói gửi đó đã chuẩn bị mọi người giống hề hoàng đế quê cầu xe cô ý để lộ ra sơ hở để cả người tìm ra thế thân để lúc đó Giang Sơn của lý đường sẽ rơi vào tay hắn Nam nhật tóc bạc trợn mắt nói Nói thẳng vào vấn đề Người nọ là ai Không biết Ta chưa từng gặp người nọ Điền thấy sắc mặt của ngô miễn lại thay đổi Sơn quỷ vội vàng giải thích tiếp Người nọ luôn dùng lộ mỏng che mặt Ta không nhìn thấy tướng màu của hắn Hơn nửa thuật pháp mà hắn sử dụng Không giống như chiêu số của các người Ta chưa từng nghe nói đến bao giờ Sơn quỷ nói không sai Lâu này cửa thư phòng mở ra Quý bất quý bách vô cầu Và tuôn vô bệnh từ bên ngoài đi vào Để thấy ánh mắt ngô miết Bắt đầu trở nên sắc lẹm Ông già vội vàng giải thích à, Ông già ta thề với ánh trăng Lần này thật sự không phải chúng ta Về sớm rình mò xem trò cười Thật sự là do phía cao lược sĩ Đã đốt bà đống khói Chúng ta điền thay lo lắng cho người Không thể không quay về xem thử Ai mà ngờ về đến nơi Lại nhìn thấy biến đổi lớn như vậy chứ Đó đến đây Quy bất quỷ nhìn mái tóc bạc trắng Trên đầu ngô miễn Cười khà khà rồi tiếp tục nói với ý Hà <cười> hà này ông già ta Cũng hết cả hồn Còn tưởng người sẽ mãi mãi được thế này cơ chứ Già thì ổn rồi Có người ở bên Ông già ta vẫn có thể tiếp tục xông pha Khi quỷ bất quỷ nói Người mẹ đã chú ý Để mà đông khói báo động ở ngoài cửa Vừa rồi Sơn quỷ không hạ công chế ở đây cao lực suy nghe thấy tiếc ẩ ầm ở bên trong nên liền lén qua khe cửa cái tự bên trong làm hán suýt nữa bị dọa chết tươi hết cách hắn chỉ có thể đốt liền bà đống khó hiểu gọi đá người quý bất quy quay lại để thấy mấy người quý bấtỷ đều đã quay lại ngồi bên nói với ba người họ càng người đều quay về hết là nhiều lúc này con người nhân cơ hội đưa hoàng đế đi thì sao Ai còn lòng dạ mà quan tâm chuyện đó nữa Quỳ bất quỳ cười kha kha nói tiếp Bởi điện thấy khói báo động Ông giả ta lập tức quay lại ngay Ai cũng có thể làm hoàng đế Nếu không phải ai cũng có thể Làm chỗ dựa cho ông giả ta Trông thấy quỳ bất quỳ Bách vô cầu và tôn vô bệnh chạy tới Sơn quỷ biết mình Chỉ đang dùng như mồi nhự Người nọ phai nó đến căn bản Không phải để giết Ngô Miễn, mà chỉ để dùng làm mục tiêu, rất dụ bấy người quy bất quy trở về, tạo cơ hội cho hắn, đưa hoàng đế rời khỏi hoàng cung. Có điều trái tim Sơn Quỷ, vẫn nằm trong tay người nọ. Nó. nó không dám phản kháng, chỉ có thể tiếp tục hạ dọng cầu xin. Bây giờ những gì cần biết, người đều biết rồi. Đã có thể thả ta đi rồi phải không? cầu lúc Sơn Quỷ nói ra lời này, bàn tay Ngô Miễn, Đang bóp chặt cổ nó Cũng hoàn toàn buông ra Sơn quỷ vội vàng co rụt lại Bỏ chạy ra hướng sân viện bên ngoài Lo lắng có người đánh lén sau lưng Nó không dám thi triển độn pháp ngay lập tức Chỉ đành cố sức chạy nhanh ra khỏi sân Rồi mới thi triển độn pháp rời đi Trọng lục sơn quỷ chạy hướng ra sân Ngồi bên ngoắc đầu ngón tay Gọi tôn vô bệnh Người lại đây ta còn mấy câu muốn nói Chỉ còn ngô miễn biết, biết được điểm yếu trên thân thể tôn vô bệnh Cho nên tôn hậu tử Cũng không dám đắc tội với nam nhân tóc bạc này Nghe thấy y gọi mình Hàn vác gậy lên vai Lời nhắc đi đến chỗ y Nói Có quen biết thì gọi lão tôn một tiếng đại thánh Quan hệ bình thường Thì gọi đầy đủ tên tôn vô bệnh cũng được Còn không nữa Thì ngươi học theo yêu vương bách vô cầu nhà chúng ta Gọi một tiếng hầu nhi Là Lao Tôn cũng biết ngươi đang gọi ai Đằng này ngươi lại chỉ dơ tay ngoắc ngoắc Ê, ngươi làm gì vậy? Trong khi Tôn vô bệnh vẫn Đang lào bảo ý kiến Ngôi miễn bông nhiên, vươn tay Bước một cái lên cây gậy Hắn đang vác trên vai Tôn hậu tử hoàn toàn không chút phòng bị Đã thấy cây gậy rời khỏi vai của mình Bay thẳng hướng ra cửa lớn Đã đến lúc hắn quay lại Đuổi theo, muốn túm về Thì đã không kịp nữa Cây gậy đã tinh, đã chọc xuyên qua đầu sơn quỷ, tạo thành một lỗ thùng to tướng. Quả nông như vừa rồi, ngô bên đã nói. Lông này, ý xử lý sơn quỷ chẳng qua, chỉ là việc cử động một đầu ngón tay. Nằm đèn tóc bạc cũng thật sự làm như vậy. Chỉ búng vào cây gậy của tôn vô bệnh một cái, đã thẳng thường kết liếc con sơn quỷ kia. Vừa rồi rõ ràng, người nói là tha cho con sơn quỷ này. Bạch vô cậu lúc nãy, bám cửa sổ rình. Còn ngày thấy lời ngô miễn nói, tên thổ lũ liên có mày, nói với nam nhân tóc bạc. Cho dù bây giờ, chúng ta không phải thân thích nữa, nếu gặp chuyện trương mắt thì ông đây, và phải nói người mấy câu. Vừa rồi chính miệng người đã nói, chỉ cần nó nói ra, người sẽ... 68 mấy quyền kia, ta đã quên rồi. Người có thấy ta đánh lại một quyền nào không? Ngô miễn trận trăng mắt, Liệm bách vô cầu một cái rồi nói tiếp. Chuyện tàn đa hứa ta nhất định làm được. Thư đánh chết Sơn Quỷ là gậy đá của tôn vô bệnh. Liên quan gì đến ta? Bạch vô cầu cẩn thận ngẫm lại. Cái tên đất từng là ông trẻ của mình này. Quả thực không nói khoác. Theo lý thuyết mà nói, dù Nam nhân tóc bạc dùng dao phai chém chết Sơn Quỷ, chỉ cần không dùng tương quyền một đấm chết nó, thì không thể coi là vi phạm giao kẹo. Thầy bạch vô cầu không nói được gì nữa Ngồi bên lại quay sang Nói với quý bất quý Ông thật sự cam tâm để bọn chúng đưa hoàng đế Ra khỏi thành ư Ông dạ Ông không thể nào không có chuẩn bị gì đâu nhỉ Quý bất quy cười khả khả đát Hoàng đế thôi mà Bao nhiêu năm qua Gặp nhiều lắm rồi Thêm một vị không nhiều Thiếu một vị không ít Cho dù chết bên ngoài Thì lại thế nào trong đốc quý bất quý đang làm nhảm nói năng nói cuội, trong đại lao đại lý tự ở thành Nam, vô duyên vô cớ tỏ thêm mấy người, bấy lúc bấy giờ bên ngoài đa loạn thành nổi trắng, bốn phía thành trường an, lục bắt bớ người khắp nơi. Số lượng đến sáng dịch không đủ dùng, ngay cả ngục tốt trông coi đại lao cũng bị điều động ra ngoài truy tìm tung tích hoàng đế. Cả khu đại lao đại lý tử toàn như thế Chỉ còn lại hai tên lính giả trông coi Lông này đây Đừng nói là thêm một vài người Kể cả trong đài lao chết hết một nửa Cũng chẳng có ai phát hiện ra Trong số mấy người vừa xuất hiện Có cả đương kim hoàng đế Và quy phi mập dương ngọc hoàn Chỉ là hai người này Đã bị dùng thuật pháp đánh ngất Không được hóa giải Thì không thể tỉnh lại ngay được Đại nhân có để lại dặn dò gì không Người đàn ông phóc dáng đỏ thó Đưa hoàng đế và quy phi vào Đại Lao Nói chuyện với một vài người khác Trong nhà tù Lúc ta không ở bên cạnh đại nhân An nguy của ngài ấy Trông cậy hết vào mấy người các ngươi Đây đều là trách nhiệm của chúng ta Đại sư không cần lo lắng Người trong nhà tù hành lễ Với gã nhỏ thó kia Tiếp tục nói Đại nhân nói không cần gấp gáp Đợi bên ngoài không tìm được tung tích hôn quân giường Quốc chung sẽ lập tức sắp xếp lập Tân đế để lúc đó là có thể dùng đến hôn quân giỏi nhất là như vậy vì đại nhân trong lời gã nhỏ thó cũng đã từng nói với hắn hắn hỏi cũng chỉ là để xác nhận thêm lần nữa mà thôi đầu lúc này từ một buồng giam khác bên cạnh không có tiếng kinh hồ sau đó con người nói vọng về phía gã nhỏ thó đại sư Trái tim sơn thần ngay người ở đây Vỡ mới tự nổ tung rồi Bỏ con sơn quỷ mà thôi Có gì mà phải kinh ngạc chứ Gan nhỏ thó to vẻ không hài lòng Liêng nhìn về phía buồn gian Vỡ có tiếng kinh hô Rồi hắn lại đột nhiên bật cười ha ha Tiếp tục nói Hời cho các người nhé Đêm nay còn như cải thiện bữa ăn cho các người Trong khi hắn nói Bên ngoài đài lao trợt vang lên Một loạt tiếng bước chân Rồi có hai lão giả tầm 60 tuổi Liêu siêu run dậy đi vào Trong tay mỗi người có một cây rổ to Bên trong chất đầy bánh hổ và thịt chín Hai lão linh giả đi dọc các buồng giam Đem theo đầu người Mà chia cho mỗi tù nhân một cây bánh và một miếng thịt Đám tù nhân bị bắt vào nhà lao Mỗi ngày đều chỉ ăn được chút bánh đột đầy chấu cám May mắn thì có thêm một chén canh rau cải dập thối người ta vứt đi Tết nhận lễ lạt, Cô không ăn được đồ ngon như thế này. Vậy là hết thảy tù nhân, đều nhau nhau xông đến, Tranh giành lấy bánh hồ và thịt. Cái lộ quỷ đói đầu thai các người, Chưa thầy bánh bột ngô với tiền heo bao giờ hả? Không phải tranh giành, Hôm nay bao các người ăn đủ. Một trong hai người lính ngục, Thầy đám tù nhân vì mấy cái bánh, Mà vung tay đánh nhau. liền cầm cái gậy trong tay, gõ vào song sắt buồng răn. Thầy bọn chúng đã chịu ở yên rồi mới tiếp tục nói Các người ăn trước đi Đây là phần ăn nhà bếp đại lý tự Cố ý chuẩn bị cho các ngươi Bây giờ trên bếp Đang có 10 cái vị hấp bánh thật to 3 nồi thịt hầm thật lớn là nửa sẽ có phần ăn tiếp theo Còn có rượu cho các người uống nữa ngài thầy lão lính giả nói như vậy Đám tù nhân đang ồn ào Bông chốc đứng hình lặng ngắt như tờ Trong đại lao này Có nhà bếp riêng. bỏ khi nhà bếp của đại lý tử đưa cơm đến. Thì chỉ có một tình huống. Đó là mỗi lần đến sau thu sự quyết. Đại lý tử được cơm chặt đầu. Có điều trong luật lệ đại đường. Có quy định rõ ràng. Bờ cơm cuối cùng của tử tù. Lấy từ ngân sách trong kho riêng của hoàng đế. Để bình ổn oan khí của tù nhân. Sau khi chết. Bờ cơm này phải tốn đủ năm quan tiền. Tuy không ăn được sơn hào hải vị. Nhưng thịt ca rau dừa làm bừa Cũng phải được bảy tam món không thành vấn đề Vừa rồi hai lao linh giả đến phát cơm Trong lòng đám tù nhân cũng rất kinh ngạc Không hiểu sao cơm tù lại tốt như thế Nhưng có tốt cũng còn lâu mới thịnh soạn Bằng được cơm chặt đầu Cho nên không hề nghĩ nhiều Đến lúc này Ngài lao linh giả nói Cơm hôm nay là do đại lý tự đưa đến Bạn chúng liền sợ vãi linh hồn Không dám nói gì nữa Tên nào tên nấy đeo ngần cả da Nhìn bánh với thịt trong tay Cuối cùng có một tùn đen bảo gan lên tiếng Hỏi hai lão lính giả Triệu ra, ly ra Hai ngài dứt khoát nói thẳng ra đi Bành hồ với thịt hầm này Có phải là bữa cơm cuối cùng Của các anh em không Lão lính được gọi là triệu ra Thờ dài một hơi đáp À Chuyện này không giấu mọi người Hiện ra ngoài đường đang truy bắt tội phạm Đêm giờ đã bắt bớ được hơn 3 vạn người rồi Không còn chỗ chứa nữa Đại lý từ khanh hạ lệnh Cho đám tù nhân cũ các người Sáng ngày mai Lên đường đi trước một bước Đường ra chỗ trống Giảm giữ phạm nhân mới Mấy cầu vợ nói dứt Trong buồng giam nháy mắt như nổ tung Mấy trăm tên tù nhân đồng loạt gào lên Với hai lao lính Tạ đánh lộn bị bắt Trong nhà bỏ tiền rồi Đã nói là ngày mai sẽ thả ra Nhà ta bỏ tiền rồi mà tả ganh tội Thay cho Lý Lão Đại mới phải vào đây Đã nói là Đay đến Doanh Châu Sao lại đổi thành tử hình Tử hình không thể như thế này Đồ ăn của tử tù Không phải như thế này Chỉ trong chốc lát Mà toàn bộ Đại Lào sôi sụp muốn đổ tung Hài Lào Linh Giả thấy vậy Công không phát cơm nữa Mà loàng troàng run dậy Đi ra khỏi khu buồng giam Không lâu sau Có một đội quan quân cầm theo đau thương tiến vào Nhìn quan phục trên người bọn họ Thì đều là người của đại lý tự phai đến Xem ra mọi chuyện Đều đã thông nhất xong xuôi Sau khi đám tù nhân ăn uống no đủ Sẽ là lúc Như quan quân này tiến bọn họ lên đường Đám quan quân vừa sông vào Liên rớt trường thương lên Xuyên qua song sắt buồng giam Đâm mạnh vào mấy tên quậy phá ẩm y nhất Trừ khi mấy người đó bị đâm thủng bụng Lòi ruột ngã xuống vúng máu Đám tù nhân còn lại Đều ngoan ngoan ở yên Hoặc sợ rút vào trong góc Cho các người ăn thì ăn đi Ăn no rồi lát nữa lên đường Cũng không phải làm ma đói Tên đầu mục dẫn đầu đám quan quân Nhìn chăm chăm bọn chúng Dừng một chút rồi nói tiếp Vẫn còn mấy canh giờ nữa Đến trưa mai Mấy người anh em chúng ta Sẽ hầu hà các người lên đường Đơn tưởng rằng chết là chuyện xấu Đám các người có tên nào Không phải quỷ nghèo Ăn không đủ no Chết đi rồi biết đâu sang kiếp sau Lúc đầu thai Lại chết đường một chân vào gia đình đại phú đại quý Bánh bào trắng nõn Thịt hầm thơm ngon Muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu Để lúc đó Các người còn phải cảm tả các lão gia Ngày hôm nay đấy Trong khi nói Cửa lớn lại lần nữa mở ra Nằm sau quan sai khiêng đòn gánh đi vào Trong thúng là ê hệ bánh hồ và thịt chín Nhanh chóng hướng về các buồng giam Phân phát thức ăn Lúc này đám tù nhân biết rõ đại nạn của mình đã đến rồi Lại không một ai dám to gan không nhận lấy Trong tiếng quát mắng của đám quan sai Mỗi người đều nhận phần ăn của mình Nhưng lúc này chẳng còn ai tâm trạng ăn uống nữa Đều chỉ ngây người nhìn phần ăn trong tay Hai bà tù nhân sợ hai quá độ đã bắt đầu khóc thành tiếng. Có người mở đầu. Chỉ một lát rau trong nhà lao đã toàn là tiếng than khóc. người buồn giam tự tù ở tận trong cùng. Người đàn ông nhỏ thó cao mày thì đáng tù nhân đang khóc lóc ẩm ý. Một tên thủ hạ lĩnh bánh hồ và thịt hầm đem đến nói với hắn. Đại sư, xem ra tình hình có biến rồi. Chúng ta có cần đổi chỗ khác không? Không kịp nữa. Không kịp nữa. Gã nhỏ thó nhận lấy bánh và thịt Cắt một miếng rồi nói tiếp Bây giờ mà chúng ta náo động Sẽ gây ra tình thế hốt loạn Ảnh hưởng đến đại nhân Làm không khéo đến cuối cùng Còn bởi vì chúng ta gây lộn xộn Mà chuyện lớn thất bại đấy Nói đến đây Hà ném đồ ăn trong tay xuống Chùi đi dò mỡ trên tay và quần áo thù hạ Sau đó tiếp tục nói Chúng ta cứ đợi ở đây Trong Đài Lào có đến mấy trăm tù nhân Cho dù muốn chém hết Cũng phải mất một thời gian kha khá Nó không chừng Trong lúc bọn họ giết người Thì chuyện của đại nhân đã làm xong rồi cung lên Chuyện lệnh xuống Người của chúng ta không thể náo loạn Tên thủ hạ sừng sốt một phen Hỏi Không thể náo loạn Vậy bọn họ bị chém đầu thì sao gan nhỏ thó thản niên đáp Thì để cho đám quan sai chém đầu thôi để lúc bê chém đầu, có thể giải rùa phản kháng một chút, tranh thủ thêm một chút thời gian cho đại nhân. Tên thủ hạ thấy người này không có vẻ gì là đang nói đùa, chỉ biết lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Hắn biết người này rất lợi hại, không dám phản bác, chỉ đánh quay đi truyền đạt mệnh lệnh vừa rồi. Trong lúc truyền lời, còn không ngừng thầm khẩn trong bụng, tuyệt đối đừng để lật mình bị kéo ra chém đầu. Những tên thủ hạ khác của gã nhỏ thó, nghe thấy mệnh lệnh này, cũng đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được, điền vào thủ lĩnh của mình. Thấy trên mặt hắn là vẻ cương quyết, không dùng thương lượng. Ánh mắt bọn họ cũng hiện lên vẻ sợ hãi, như những tù nhân khác. Mặc dù chết thế nào cũng là chết, những tính mạng người thân của mấy thủ hạ này đều nằm trong tay gã nhỏ thó. Nếu mình dám làm loạn, thì chỉ sợ người nhà cũng phải đi theo chôn cùng. Do sao Đao Phù công chờ đến. Có lẽ từ giờ đến lúc đó lại có cơ hội xoay chuyển công trước biết chừng. Trong nỗi thầm khổ ngột ngạt dày vò, đã mắt đã đến trưa ngày hôm sau. Cửa lớn nhà lao đúng giờ mở ra. Nam sau Đao Phù ôm theo quỷ đầu tiến vào. Đao Phù dẫn đầu đối với đám đầu mục và quan sai. "Vâng đầu, anh em chúng ta xong việc ở đây, còn phải đến đại lao thành Đông tiếp tục công việc." Thời gian cấp bách Chỉ sợ không kịp Một lát nhờ các người hỗ trợ Đừng để chậm trễ quân lệnh của đại nhân Quan sai đầu mục Do dự một lát rồi nói Hỗ trợ thì được Điều mà nói trước là giết người Không phải việc của anh em chúng ta Việc xem đầu Thì để tự chúng ta làm Cả người hỗ trợ bắt người lên Rồi di dời thi thể đi Là được rồi Đào phủ cười ha ha Lấy trong tay áo ra một thỏi bạc ném cho tên đầu mục rồi nói tiếp Mời mấy anh em bữa rượu Xem để chúng ta cảm tạm mọi người Ra sức hỗ trợ Qua sai đầu mục lúc này Mới gật đầu nói với thủ hạ phía sau Ra tay đi Tay chân nhanh nhẹn một chút Đến chập tối sẽ đưa tù nhân mới đến Còn ông chẳng biết ra làm sao Bắt người khắp kinh thành ba suốt một ngày Đến cả đài lao cũng không chứa nổi Cứ nói là tìm người Lại không nói là tìm ai Trong lúc đầu mục lầm bẩm Đám thủ hạ của hắn Đã mở cửa buồng giam ngoài cùng Sồng sộc lao vào Như hồ đói vồ mội Bắt cho hai mươi mấy tù nhân ở bên trong Cứ cho được một người Là sẽ có quan sai khác đưa ra ngoài Bị đau phủ chặt đầu Ngay trong sân đại lao Không lâu sau Tù nhân trong một buồng giam Đã bị giết sạch Đám quan sai lại tiếp tục mở cờ buồng giam thứ hai, sông vào bắt trói tù nhân. đông vào lúc này, chật có hai bà tù nhân trong buồng, đột nhiên gào lên một tiếng. Sau đó, hùng hồ vọt lên, đoạn lấy đau thương trong tay quan sai. Mấy người này chưa nhau ra, đánh gục từng tên quan sai. Trong lúc bọn chúng cướp đoạt đau thương, thì một nhóm quan sai khác cũng nhào đến. Dùng đào chém loạn xạ, giết chết tù nhân ngay trong buồng giam. Mấy tù nhân đột nhiên làm loạn, Đều là thủ hạ của gã nhỏ thó Vốn tưởng rằng Mình xuống lên cướp đau thương của quan sai Thì những tù nhân khác Sẽ giúp đỡ lao lên liều mạng Nào ngờ đã chết đến nơi rồi Mà bọn chúng đều không hề phản kháng Mà thủ lĩnh của mình từ đầu đến cuối Công chỉ lạnh lùng Chơ mắt nhìn Tuyệt điên không có ý định ra tay cứu giúp Sau khi chém chết Mấy tên tù nhân làm loạn Những người khác lại tiếp tục Bị bắt trói đưa ra ngoài Lần này đám quan sai Còn không thèm đóng cửa lớn lại Để mặc cho đám tù nhân bên trong Chưa kết đồng bọn của mình Từng bước một bị đưa đi chém đầu như thế nào Để khi quan sai mở cửa buồng giam thứ ba Trong lúc đi vào bắt trói tù nhân Thì chợt có một người đứng bật dậy Nói với bọn họ Ta biết các người muốn tìm cây gì tha cho ta Ta dẫn các người đi tìm Người đó ở Tên tù nhân còn chưa nói xong Đầu của hắn đã bất ngờ nổ tung Thế thể không đầu ngã vật xuống đất Thứ đã đánh nát đầu hắn Thế mà lại là một cây bánh hồ Ngay cả người nhà của mình cũng từ bỏ sao Chỉ lo sống chết của bản thân Ngã nhỏ thó to vẻ khinh miệt Nhìn về phía thủ hạ cụt đầu nó một câu Sau đó quay sang một thủ hạ khác bên cạnh mình tiếp tục nói Đều đã nói toạc ra rồi Vậy thì đều không cần sống nữa cả người giật tay đi, coi như là bọn họ giết người trong ngục giam, bức ép tù nhân bạo loạn, có thể ăn nói được. Có lời này của gã nhỏ thó, đàn thủ hạ bên cạnh hắn lập tức gào ầm lên. "Phạt công đi, bọn họ muốn giết chết chúng ta, vậy thì mọi người, không đừng lo sợ nữa, giết bọn họ đi, bên đầu chúng ta còn giành được đường sống." Trong lúc hô hào, người này cũng co chân đạp đổ cờ buồng giam, rồi dẫn đầu xông ra ngoài. Đám tù nhân chia thành hai đội Ngoài trừ mười mấy người cản lại nhóm quan sai Số còn lại bắt đầu phá khóa Những buồng giam khác Thả tù nhân bên trong ra Bị bọn chúng kích động Tất cả tù nhân đều bắt đầu nhào lên Tấn công về phía đám quan sai Đám tù nhân tuy là đánh cực tính mạng Tìm đường sống Nhưng trong tay quan sai Lại có đau thương Còn có đồng bọn bên ngoài cửa lớn Và cả các đau phủ Cùng lao vào tiếp viện Hai đoàn người sông vào ẩu đà Thế mà đánh ra một thế trận tương đối cân bằng Một lúc lâu sau Ai nấy đều ngã xuống đất Bây giờ gã nhỏ đó Còn ở trong buồng giam canh giữa hoàng đế và quy phi Cũng nhận ra có điều gì đó không đúng lắm Trong lúc hắn còn đăn đo Còn đến ra ngoài xem một lượt hay không Bên ngoài cửa lớn nhà lao Lại xuất hiện một bóng người Người đó cao mại nhìn tử thi la liệt đầy đất Rồi cất tiếng nói với gã nhỏ thó Bên trong buồng giam Người quẩy cho mọi chuyện dối tung lên rồi Bây giờ không dễ giải quyết được Để thấy người nọ xuất hiện Trên mặt gã nhỏ thó Hiện lên vẻ vui mừng Nếu vẫn kết thích tiếng nói Thì bèo cảm trên mặt hắn Tức khắc lạnh đi Người là ai? Muốn làm cái gì? Bè tuồng rồi chứ gì? Ông đấy đã bảo người lên ra Để học nói vài câu tiếng oa đi Sao nào? Không ai ông đây khuyên Thiệt hại ngay trước mắt rồi phải không Hết chương 448 Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay Hồi sau có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sau nha Có bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại